c h ư ơ nạ g 423, nổ n vũ khí tạc nhì dạ liên quân bọn họ nghĩ đến đây dạng vũ khí nếu như là đánh tại bọn họ trên người bọn họ hai chân đều mềm lũn không tính là cột rổ xỉ cùng thợ dễ độm hiện nay ta nắm giữ ảnh cấp trong vũ khí mặt chỉ so với đơn thuần uy lực mà không so với phá hư phạm vi nói điện tương pháo mới là kinh khủng nhất dịch t h â n khởi động ẩn d ấ u tòa thứ hai điện tương pháo nhất thời một đạo như như dòng điện cự đại trùn k i a sáng bắn vào thổ lưu thành bích bên trên lưỡng đạo điện tương pháo lưỡng đạo từ quỹ pháo bắn liên tục ở khổng lồ cửu vi chặt cả cùng ý chí bị trả cờ dạ liên tục không ngừng dưới sự ủng hộ mạnh mẽ đem thổ lưu thành bích xé mở không song xạ dù tô bị sắc mặt đại biến lại thêm ra một cái tọa điện tương pháo thật sự là quá mức nguy hiểm mới vừa ổn định lại phòng ngự trận tuyến lại bắt đầu hỏng mất hơn nữa tan vỡ tốc độ so với vừa rồi nhanh vĩ thú ngọc còn chưa hoàn thành sao ra cả lo lắng giận d ữ hết không phải chúng ta vĩ thú ngọc chậm mà là dịch thần vũ khí tần suất công kích quá cao có nhất vĩ cùng k i ự u vĩ trả cờ g i chống đỡ hắn hoàn toàn có thể đồng thời thao túng nhiều loại vũ khí nổ kỳ nhìn thoáng qua bầu trời duy trì liên tục không ngừng chuyển tới tiếng nổ mạnh bầu trời vũ khí hoàn toàn kéo lại bọn họ siêu trả cờ g i pháo để bọn họ căn bản là không có cách sử dụng siêu chuột kéo pháo đi đối phó xa ẩn phóng tuyến cũng bị xé rách mệ tờ rủ mỹ bỗng nhiên nói rằng ba cái ảnh còn có đứng ở trước mặt nhất phòng ngự thổ độn nhì dạ sắc mặt cũng thay đổi siêu vĩ thú ngọc phóng ra đúng lúc này viên thứ hai siêu vĩ thú ngọc cũng ngưng tụ hoàn thành cái này một viên vĩ thú ngọc không có đối với lấy xa ẩn phóng ra đi qua mà là hướng về phía điện tương pháo cùng pháo điện từ phương hướng phóng ra đi qua lúc này đây vĩ thú ngọc không có lập tức bạo tạc mà là triển áp lấy điện tương pháo cùng từ quỹ pháo một đường đẩy về phía x a ẩn lúc đầu cho rằng cũng bị điện tương pháo cùng từ quỹ pháo giết chết nị dạ liên quân dồn dập thả lỏng một hơi coi như là bốn ảnh cũng không ngoại lệ như vậy công kích xem cũng biết khủng bố đến mức nào bị đa nhờ chu nở dê lời nói bọn họ đều ăn không cần thiết chớ nói chi là những người khác lần này đến phiên dịch thần bọn họ đầu srz cả nhìn có chút hả hê lời còn chưa nói hết nỉ dạ liên quân bên trong bỗng nhiên chuyển ra một tiếng lại một tiếng nổ kèm theo một đoá lại một đoá hỏa diễm mây khói tại bọn họ trận địa ở giữa nhô ra mỗi một đoá bạo tạc sinh sinh hỏa diễm mây khói uy lực cũng không lớn nhưng hàng trăm hàng ngàn bạo tạc đều tập trung ở một cái địa phương như vậy uy lực sẽ không đơn giản rất nhiều nỉ dạ dưới sự bất ngờ không kịp để phòng trực tiếp bị t ạ c chết không có nổ chết cũng bị tạc gần chết chuyện gì xảy ra phản ứng nhanh nhất người tỷ như giặc cả đám người trước tiên thi triển ra phòng ngự n h â n thuật d ả i cả lôi độn chi giáp nổ k ỳ thân thể đều h ó a đá mẹ thợ rủ mỹ chu vi đều che l ớ p màu trắng vũ khí bất kỳ cái gì vật chất tiếp cận đều sẽ lập tức bị búp hơi lên rơi cho dù là bạo tạc cũng không ngoại lệ có cái gì ẩn vào đến rồi xạ rủ tô bi lớn tiếng nói ra đừng hoảng hốt tỉnh táo lại đây là người mang bạch nhãn hỉ ủ gạ gia tộc nhân cùng áp d ẻ m nhất tộc người trước tiên phát hiện trong đó không thích hợp là vâng đúng thật rất nhỏ vũ khí nằm vùng ở dưới nền đất sau đó nhô ra bỗng nhiên bạo tạc còn có rơi xuống từ trên không tới chết tiệt hỉ ủ gạ gia nhân dồn dập giận dữ h ế t các ngươi thối lui tại chỗ hỉ ủ gạ gia nhân dồn dập thi triển trở về thiên t ư ợ nờ dê chung quanh mini lựu i đạn cắn nát sau đó thi triển bắt quái lục thập tứ trưởng đem từng cái mini lựu i đạn phá đi áp dèm nhất tộc người càng trâu bò trực tiếp thả ra đại lượng côn trùng gặp đến mini vũ khí toàn bộ phá hủy mặc dù như vậy có thể đột nhiên liên tiếp bạo tạc hay để cho nỉ dạ liên quân trận thế rối loạn điều chỉnh cả cụ dù điện tương pháo cùng từ quỹ pháo trước tiên bằng lễ tiến đến À rất nhiều nỉ dạ chỉ tới kịp hét thảm một tiếng liền hoàn toàn biến mất không thấy ngay cả một điểm vết tích cũng không có lưu lại biến mất sạch sẽ không chỉ là nỉ dạ bị điện giật tương pháo va chạm vào đại địa đều bị hòa tan đi chứng kiến kinh khủng như vậy một màn tất cả mọi người đối với điện tương pháo uy lực quất thẳng tới lương khí đừng tụ tập siêu vĩ thú ngọc từng người tự chiến t r ư ớ c đem đối phương vũ khí cho ngăn cản đem phòng ngự trận thế một lần nữa tạo dựng lên mẹ tờ dù mỹ nói rằng mỗi bên đại nhân trụ lực đều thi triển phạm vi lớn phá hư nhận thuật hoặc là thi triển vĩ thú ngọc không phải tụ tập siêu vi thú ngọc mà là từ người tự chiến tình tình huống bên dưới bọn họ thi thuật tốc độ nhanh vui mấy lần không thôi tấn công vào tới điện tương pháo cũng bị bọn họ ngăn cản đồng thời n h ỉ dạ liên quân sẽ độn thổ n h ỉ dạ cũng một lần nữa xây dựng mới phòng ngự bị ta nạ nổ vũ khí đảo loạn trận thế còn muốn một lần nữa tạo dựng lên làm sao có thể ta ở nơi này yếu tắc bên trên bố trí nhiều như vậy vũ khí vì chính là các ngươi phải tới đối với ta phát động tiến công vẫn phòng ngự cùng cách không đối oanh lời nói thua thiệt nhưng là ta dịch thân nhìn viễn vương nhị dạ liên quân biến hóa không khỏi trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng cường tập phở dễ đổm vô căn cứ xuất hiện tại trước mặt mọi người đi qua bạch nhãn quan sát được bên này động tĩnh nhị dạ liên quân sắc mặt nhất thời tái nhợt cực kỳ lần trước đại chiến bọn họ là chiếm thượng phong nhưng chỉ có bởi vì cường tập phở dễ đổm xuất hiện trong nháy mắt hoàn toàn n ị c h chuyển chiến cuộc nỉ dạ liên quân lên tới ảnh xuống đến phổ thông nỉ dạ không có một không đúng giá nhất giá g ầ n đảm ký ức khắc sâu p h i ê n thoái xạ rủ t ố bị sắc mặt căng thẳng không thể sẽ cùng đối phương cách không đối hoành sa ẩn bây giờ có thể sử dụng khổng lồ cựu vĩ c h ắ c cả mà không phải chỉ cần chỉ có ý chi bị có thể sử dụng nữa đối tiếp tục đấu đối với chúng ta cực kỳ bất lợi nhất định phải phá hủy bọn họ tưởng thành yếu tác nếu không cái kia một trận g ầ n đạm cùng trên tường thành vũ khí cộng thêm bầu trời thiên cơ vũ khí đối với chúng ta tiến hành tam trọng đả kích nói ta nhóm sẽ rất nguy hiểm chớ q u ê n t i ế p ưu thế của chúng ta ở chỗ nỉ dạ số lượng cùng thực lực chỉ là đơn thuần cùng bọn họ đối oanh đương nhiên có thể giảm thiểu nỉ dạ hy sinh nhưng này sao làm liền một chút cũng phát huy không ra chúng ta nỉ dạ liên quân ưu thế tới mệ tở rủ mi lời nói để vài cái ảnh đều gật đầu vào hồng xạ rủ tô bị lập tức cải biến chiến thuật nỉ dạ liên quân bắt đầu một bên chế tạo tầng phòng ngự vừa hướng đẩy về trước vào hết t h ể gì nụ dị kỷ thì là phục vụ hỏa lực cường đại áp chế cùng i ể m hộ có thể cho nỉ dạ liên quân lấy nhỏ hơn hy sinh vọt tới cứ điểm trước mặt quả nhiên đến rồi cả rủ dạ mặt mang sắc mặt vui mừng tam trọng hỏa lực dưới áp chế bọn họ quả nhiên sợ không phải bọn họ sợ mà là chỉ có làm như vậy mới có thể phát huy nỉ dạ liên quân ưu thế lớn nhất làm thay mặt bà bà cũng là không có nửa điểm sắc mặt vui mừng cầu thả cầu vợ tốt